vọng là quan sát hình thế phong thủy, trên xem thiên văn, dõi dõi đạo điểm mạch để xác định vị trí và bố cục của mộ cổ. Tuyệt này yêu cầu phải hiểu rõ mạch đập của dãy núi dòng sông cùng nhật nguyệt tinh tú, thật vô cùng sâu xa huyền diệu. Những tài trộm mộ thông thường không thể nắm được. Ngoài cách xem mộ này, còn có thể thông qua quan sát sự khác thường của mặt đất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 thì không cách nào nắm được. Húng hầu đa phần những cổ thuật trọng mộ này đều đã thất truyền từ lâu. Thông thường đến được này, cung đầu đệ nản lòng rồi, nhưng Tôn Học Vũ tính tình báo thù, đã tâm niệm việc gì thì hết sức cố chấp. Lao chưa đến hoàng hà, chưa nản chí, chưa thế quan tài chưa nhỏ lệ, vẫn muốn đi tìm địa tiên đến mức quên ăn quên ngủ. Đêm ngày vọng tưởng tới quẻ bói thiên cơ dấu trong toàn cơ lâu. Ông trời có lẽ không phụ lòng người có tâm. Tô Ngọc Vũ trong một lần sắp xếp lại hiện vật cổ tích, vô tình biết được một bí sử. Vào thời Chu Mộc Vương từng có một chiếc đỉnh cổ, được đúc từ long khí Nam Hải. Trên đỉnh có tấm gương cổ và bốn quẻ phù. Chiếc đỉnh đến từ Quy Khư, được làm bằng chất liệu đồng xanh hiếm có.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 mà hiện lên các quẻ tượng khác nhau. Giáp sư Tôn biết quẻ phù Chu Thiên tổng cộng có 16 quẻ. Trên chiếc đỉnh cổ chỉ có 4 quẻ Long, Quỷ, Nhân, Ngư, chuyên dùng để quan sát huyết khí âm dương. Dùng nó để phá giải quẻ tượng Long cốt Tây Chu, tuy là việc không thực tế lắm, nhưng đây là điểm đột phá quan trọng. Giờ vào kinh nghiệm tích lũy của lão trong mấy chục năm chuyên tâm nghiên cứu mật văn phู่ hiểu cổ đại, ít nhất cũng có vài phần tự tin sẽ đọc được quẻ tượng hiện ra trên bốn quẻ này. Chỉ cần có trong tay chiếc gương đồng huyền cơ vô song kia là có tia hy vọng tìm ra thành địa tiên. Nhưng đến tận giờ, những giả tượng ấy vẫn chỉ là một tòa lâu trống rỗng trong đầu giáo sư Tôn.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 như một bãi cỏ xanh ngắt, diện tích không lớn lắm, ước khoảng mấy chục mét vuông. Trong bãi cỏ này có nhiều trốn hôi ẩn náu, thành đàn thành lũ cứ chui ra chui vào, thần thái hết sức quỷ quái. Trước đây mục dân bản địa rất ít khi nhìn thấy trốn hôi, nên cho rằng đây là điểm gà, bảo nhau rất chó và súng săn đi giết sạch bọn chúng. Giáo săn trên thảo nguyên giỏi nhất là bắt chuột đồng, nên bắt chuột hôi cũng chẳng có gì khó. Không tới một ngày đã cắn chết hơn 100 con chuột hôi lớn nhỏ, xác chuột la liệt khắp mặt đất. Sau khi giết hết chuột hôi, mục dân bắt đầu lột xác chuột, chấm lửa đốt bãi cỏ xanh. Có người trong số họ nhìn thấy một vật hình rồng bằng đồng xanh trong hang đất giữa bãi cỏ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 vô cùng tinh xảo phức tạp. Người sưu tầm sợ bị mài mòn và lại mước cho hải khí ngưng tụ trong kính đồng được lâu nên dùng xi si gắn lại. Giáp sư Tôn sớm biết việc này nên gạt Giáp sư Trần rằng bởi là chiếu cốt kính trấn thi đã ngàn năm nên âm khí bên trong vẫn còn, người sống không được soi vào. Con thuyền mang theo tấm gương cổ chìm giữa biển cả mênh mông không dễ gì trục vớt. Tôn học Vũ cũng biết vậy, nên tùy lợi dụng quan hệ của giáo sư Trần để vớt quà phụ Quy Khư, nhưng vẫn tâm niệm mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, không hi vọng lắm. Nào ngờ rốt cuộc chiếc hưng đồng cổ cũng được mang về nguyên vẹn từ Nam Hải, thật là niềm vui bất ngờ. Sau khi con nó trong tay,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 Hy vọng từ đó có thể tìm ra phương pháp sử dụng gương cổ và quẻ phù. Mấy trang cuối trong cuốn sổ ghi chép đều là chữ khắc và hình vẽ trên lò đơn, nhưng chỉ có một nửa. Cuốn sổ này ngoài ghi chép những bí mật của giáo sư Tôn thì cũng chẳng có nội dung gì khác. Chắc lúc bị tôi phát hiện, giáo sư Tôn sợ thân phận bại lộ nên vội vàng rời khỏi bảo tàng trong lúc cuống quýt lên đánh rơi cuốn sổ quan trọng nhất tại hiện trường. Tôi xem xong bên gặp cuốn sổ lại, khinh khỉnh hừ một tiếng. Cái <cười> lão già này, bỗng sinh ra vẻ đàng hoàng đạo mạo mà kỹ thực. Dấu mặt còn kỹ hơn Quan Sơn Thái Bảo. <cười> mẹ nó tiên sư, đúng là gian ngoan sọc quet. Giả mạng ông nhất ra đây làm bia đỡ đạn đâu <cười> mẹ. Cả đời tôi chưa bị ai giở trò thế này đâu. Dơ đầu chịu báng, vào sinh ra tử nơi đầu sóng ngọn gió mênh mẫn, suýt nữa thì mất mạng ở Nam Hải. Đều <cười> hôm nay, không xem cuốn sổ này thì đến giờ, vẫn bị lão nhốt trong hũ tối như một thằng đần, cứ tưởng mình vì nước lập công, mà chó má, dấu tiếng sao dấu được mồi, âm mưu quỷ kế, muốn lấy tay che trời của lão, quy cục cũng đã bị bại lộ.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 Tôi chỉ vào cuốn sổ nói với Sơ Lệ Dương: "Sự thật rảnh rảnh ra đây thôi, cũng không cần tìm lão ta đối chất nữa." Cầm mang cuốn sổ này giơ ra trước mặt lão, "Thạch lão còn dám nói dối, ẩn tinh gì nữa chứ?" Sơ Lệ Dương nói: "Giả sử tồn trước sau đều không thành lợi trong sự nghiệp, ông ấy âm thầm nghiên cứu gương cổ quẻ phù, giám chắc chỉ là bất cách dĩ thôi."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 Từ cuốn sổ này của giáo sư Tôn có thể thấy, lão âm thầm điều tra về Tôn Địa Tiên đất tử rất lâu rồi. Mọi tinh lực và tâm huyết lão đổ hết vào đây, người thường không thể theo kịp, thậm chí nói là phải bùa cũng không quá, cho nên lão tuyệt đối không bỏ cuộc rất chừng đâu. Selly Dương ngạc nhiên nói, "Theo anh thì giáo sư Tôn sẽ còn tới kho báu trong bảo tàng Hồ Nam?" để trộm quốc bảo sao, tôi tùy không biết kho báu vật của Trung Quốc được canh phòng nghiêm mật thế nào. Nhưng đoán chắc không lẫm lẹo hơn so với những kho bạc ngân hàng. Giáp sư Tôn đã gần 60, lại chẳng có thể lực lẫn chống lưng, sao dám phạm tội tày đình cơ chứ? Tôi nói với Sơ Lệ Dương, "Thì cái cho là lão ăn phải gan hùm mật gấu đi."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 3.25 khắc, thiên biến vạn hóa, thần quỷ khó lường. Tôi từng nghe cổ thái nói về Nam Hải Long cốt, nơi biết số quẻ tiên thiên hiện dần lực chỉ còn 8 quẻ. Cũng có hai cực âm dương, bắt đầu tự chấn, kết thúc ở cấn. Song quẻ cổ không chỉ có càn khảm cấn trấn, những ngự lòng nhân quỷ kết hợp với gương cổ quy khư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 hoặc là kẻ mê muội, hoặc là bậc thần tiên. Cơ bản không phải huyền cơ bọn phàm phu tục tử có thể tham ngộ. Dù đem cái gọi là thiên cơ bày ra trước mắt, xem cả đời cũng không thể lĩnh ngộ được thâm ý trong đó. Theo tờ biết, quẻ cổ Chu Thiên lần lượt bao hàm 4 mục: quẻ đầu, quẻ số, quẻ phụ, quẻ tử. Đến này chiếc gương cổ có vẽ quẻ đầu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 Sau đó mang hết những quẻ bói trụ tiền được tùy táng trong đó, gió ở tôn địa tiên, cho nên vào cuối thời Minh, bọn giặc cỏ sau khi vào xuyên mới đào bới mộ cổ, muốn tìm kiếm đân đỉnh long cốt và kim thư ngọc lục trong truyền thuyết. Tôi căn cứ vào ghi chép trong cuốn nhật ký của giáo sư Tôn. Đoàn Trừng lão hoàn toàn không hiểu biết gì về quẻ bói trụ tiền, nhưng lại kiêu ngạo Tường Minh đã biết tương đối thủ đoạn của dân trộm mộ thời xưa. Có thể chỉ căn cứ vào cơ số quét từ trong hậu thiên bắt quái, cùng với kinh nghiệm bao năm nghiên cứu về long cốt mật văn, giờ vào gương và đồng phù trong tay là có thể tìm thôn địa tiên. Chỉ e lão càng tìm lại càng sa mục tiêu, không khéo còn mất cả tính mạng. Sẽ lấy giường nghe tôi phân tích xong.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 Ngày đến giáo sư Trần ra mặt khuyên Có khi còn không được nữa là Sơn Lê Dường nói Anh nói vậy chắc tính toán cả rồi Có phải anh muốn nhân cơ hội này Làm gì không đấy Một kế quen của anh Có bằng nửa chuyên gia rồi Tôi nói <cười> Tôi đâu có thần kinh Có điều trong thôn địa tiên đó Giấu mật khí đơn định Có vẻ chính là ngôi mộ cổ Chúng ta đang muốn tìm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 Và mớ yêu thuật được nhắc tới trong truyền thuyết dần dàn thì sao chứ? Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, thấy trời đã sáng bảnh tới lúc nào. Bèn bảo sơ lây dương, việc này để sau hãy nói. Trước mặt tạm gác lại chuyện thôn điện tiên là nơi người sống ở hay chỗ trôn người chết. Trong hôm này, chúng ta phải trở về Bắc Kinh, đến tận nhà Tom Lê Giáo Sư Tôn.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 Tôi là bậc thâm niên có danh vọng, kỳ thực quan nửa chỉ là hư danh thổi phồng, chẳng có mấy phần bản lĩnh thực. Thời trẻ đào được ngôi mộ giả nơi nguyên là cứ tưởng mình tìm được miếng đất rời thay có huyệt phong thủy quý, nhưng chỉ cần lão chịu chi tiền thì tôi vẫn sẽ làm ăn với lão. Tiền đéo nói, à thì nhị gia cũng tốt lắm, rất biết nể mặt tiền béo tôi đây.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 Đừng có vừa vào đã cãi nhau om tỏi lên, nhất thiết phải nhìn sắc mặt tôi mà hành sự đấy." Tuyền Đáo nghiến răng nghiến lợi. <cười> "Bạt Nhật à, cậu biết tính tôi rồi đấy. Tuyền Đáo tôi lặn ngục dưới đáy biển Nam Hải, suýt nữa thì làm mồi cho cá, tôi tâm mặt nguội biết bao lâu. <cười> Mẹ rốt cuộc lại để cái gương đồng rơi vào tay cái con cáo già này. Nhất quyết ấy, không thể bỏ qua cho lão được."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 Lao động cải tạo ở nông trường Sao vẫn còn một số việc Chưa làm sáng tỏ Nghe nói Lao đã vì bảo vệ chính mình Và bán rẻ một số người Nhưng cứ nhất định Chối rằng không làm chuyện đó Nay tạm thời khôi phục công tác Nhưng chế độ đã ngộ Vẫn lần nữa Chưa được thực hiện Cho nên vẫn phải ở chung với một số giao viên Viên chức lý lịch yếu kém Chưa được phân nhà Trong cái nhà ống này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 sở hữu cho Bắc Kinh của các bác lớn thế này mà ngay con cá hô xa hình rắc rạng cũng không có mà mua. Lại nghe một giọng khác quen đáp lại. "Ê bác Tống, làm mưa cải thiện đấy à? Bữa tối ăn cá hô nướng hả? Tôi xem nào. Thế này mà còn mỏng gì, có cái ăn là tốt lắm rồi." Ba người chúng tôi nghe rõ mồn một, một, biệt giáo sư Tôn đã về. Quả nhiên từ đầu hành lang đèn ngòm xuất hiện một lão già, ta khói lên tận đỉnh đầu, chỉ còn lại một túm lòa xòa trước trán, đó chính là chuyên gia tôn học Vũ, chuyên nghiên cứu về văn thiên thư cổ đại. Đương nhiên là không biết người gặp phải ở Thiên Tân chính là tôi. Thầy chúng tôi đứng chờ ở cửa, chỉ hơi ngạc nhiên hỏi: "Ờ, Hồ Bách Nhất ở Phan Gia Viên phải không? Sao cậu biết chỗ tôi thế?"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 Sách sư Tồn không hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Bánh chiên à? Lao lập tức xua tay nói, "Đừng có tới người sang bắt quàng làm họ đi. Tôi không bao giờ chỉ bảo cho đám người trộm mộ các cậu đâu. Có gì thì mau nói đi, tôi rất bận, không có thời gian tiếp đáp buôn cổ vật các cậu đâu." Tôi ra vẻ không hiểu. Hả? Chắc giáo sư có gì hiểu lầm tôi ư? Mà tiếp tục với ông có vài lần. Mắt soát lần nào gặp tôi, ông cung nói tôi buôn cổ vật thế. Ông nhìn đâu lại thấy tôi có cổ vật nào. Cứ khăng khăng nói thế, sẽ làm tổn thương tình cảm cánh yêu thích khảo cổ nghiệp dư chúng tôi đấy. Giáo sư Tôn mặt lạnh như tiền bảo tôi. Tôi đi thoảng rảo qua chợ cổ Phan Gia Viên, điền đầu cung ngạn đầy lốt tai cái đại danh hổ bắt nhất nhà cậu. Ai chẳng biết trong tay cậu nhất toàn là minh khí loại tốt chứ.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 Là do tôi ngoài giờ làm yêu thích khảo cổ và lại mua bán sảng phảnh không mang hàng giả lừa người nên mới được anh em đồng nghiệp ca ngợi vài câu, lẽ nào thế cũng không được. Tuyển béo nghe đến đây cũng nổi cơn tâm bệnh. <cười> Bạt Nhật à, cậu đừng phí lời với lão làm gì. Tra đổi đi tra đổi lại mấy cái món vật vã đó thì nhằm nhọ gì chứ? Văn hoa phẩm đồ trụy là vô tội. Cậu mau mang chuyện chúng ta đồ đấu nói cho lão biết đi. Nói cho lão sợ chết mẹ đi. Giáo sư Tôn nghe thế vội nói: "Đây cậu xem, đồng bọn của cậu đã thừa nhận rồi nhá. Cậu còn giả mồm hả?" Tôi và nhút nhượng cười nói: "Tiền béo không nhắc tôi lại quên bếng đấy. Đây mà cũng gọi là đồ đấu sao?"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 Ai, sau đó mở mắt ra nhìn, hóa ra là giấc mộng nam kha. Tỉnh mộng rồi thì còn sau đó với trước đó gì nữa. Giấc mơ này quả thật là rõ ràng chưa hết. Rốt sự tồn bị tôi chọc tức, sắc mặt lại càng khó coi. Thê lão đứng dậy, ý chừng muốn tiễn khách. Tôi vội nói, "Khoan hẵng, để tôi nói hết đã chứ." Chính vị giấc mơ trộm mộ này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 Lê Già chiếc cương đồng và hai miếng đồng phù mang đến trước mặt tôi. Tôi cầm chiếc long phù bằng đồng xanh trên tay, lòng không khỏi xao động. Không ngờ cách biệt mười mấy năm, lại một lần nữa ngẫu nhiên gặp được vật này. Miếng long phù này vẫn như xưa, chỉ có thế sự là vô thường. Trên hưu cách mạng đính tứ điểm trong cùng mắt xích lớn với chúng tôi năm xưa. Nay đã âm dương cách biệt hệ nghi đến cổ ấy, cùng Lão Dương Bỉ đều đã đi gặp cụ Các Mác, lòng tôi lại đau như sắt muối. Nhìn sang bên cạnh, Thầy Tiền Béo cũng vừa nhìn Diên Long phủ đã được mặt nước mũi đầm đìa. Lúc này lại nghe giọng sự tồn lên tiếng. Việc kiểm điểm chính rừng cư thì đều không thành vấn đề, nhưng thôn địa tiên thì không tìm thấy đâu. Bất cứ ai cũng không thể tìm thấy Trong bốn miếng cổ phù không mắt, Ngừ, Lòng, Nhân, Quỷ này ẩn chứa một câu đố. Tôi đã vắt kiệt óc mà vẫn không hiểu được, không giải được ám thị của đồng phù không mắt thì quẻ phù hay gương cổ cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi lấy tay áo quệt mắt một cái, định thần lại, đoạn hỏi giáo sư Tôn. Khục mặt của đồng phù chững rẫm, Có thể là dùng để suy diễn quẻ tường. Từ xưa, phương pháp xoay đuốc gieo quẻ đã được gọi là quỷ bốc. Cổ thuật bói toán phân làm hai loại, quỷ, gương. Ánh đuốc dòi qua lỗ đồng, lọt tới quẻ đầu sau mặt gương. Chính là phương pháp xoay đuốc bói gương. Cái này cũng được miêu tả trong cuốn sổ ghi chép của ông. Ông tưởng tôi đọc không hiểu đây hả? Giáo sư Tôn vội vàng giải thích. Hơi... <cười>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 Trong đó đều ẩn ý đặc biệt. Nếu không nghĩ ra đồng phủ Ngư Long nhân quỷ tại sao lại không có mắt thì làm sao chúng ta dùng nó để suy diễn quẻ tượng cho được. Tôi vốn cứ tưởng trên cái lò đơn đao được ở Hồ Nam sẽ có manh mối. Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy tối qua vẫn không biết được gì hơn. Đối mặt với câu đố thiên cổ, tôi coi như đã nạn thật rồi.